khi mời các bạn theo dõi tiếp tiệc thuyếtở một ngày nắng sáng tác diệt Chi Linh người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế Kỳ quyên ở lại New York 2 tuần Rồi về nước Thập quân tắc nghe được thông tin này Trong lòng cảm thấy rất vui Dĩ nhiên Anh sẽ không ngốc đến nỗi Đang tội với quân sư đứng sâu lưng tiêu tinh Vừa nghe nói cô ấy sắp đi Lập tức tích cực chủ động Mời cô ấy ăn món tư xuyên mà cô ấy thích nhất Để chia tay Tiêu tinh bị sự nhiệt tình của anh Làm cho mơ hồ Còn kỳ quyên Thì thạt nhiên nhận lời Ba người ngồi trong quán ăn tư xuyên Mắt tròn mắt xẹt nhìn nhau Tầm quân tắc tỏ ra rất phong độ Xót nước gặp thức ăn cho hai cô gái Gọi toàn món kỳ quyên thích nhất Nào là chân gà xào ớt Thịt gà xào cay Giống hết những món mà Tiêu Tinh đã gọi lần trước Cứ như lúc hai người đang ăn Anh đứng bên cạnh mà nghe trộm vậy Tiêu Tinh nhìn những món ăn được bưng lên Mà trận mắt há mồm Anh chàng thẩm quân tắc cũng thật bị ổi Vẫn chưa kết hôn Mà đã bắt đầu lôi kéo chị em tốt của cô Kỷ quyên Nhất định mày phải sư vững trận tuyến Kết quả Tiêu tình vừa đi vệ sinh Vừa quay vào Thì thấy kỳ quyên và thẩm quân tắc nói chuyện rất say xưa Nó có chút đặc vị Ai quỳ cũng thấp Sau khi kết hôn anh phải nhường nó đấy Nếu không tuyệt đối sẽ chỉ thấy bực mình mà thôi Dĩ nhiên rồi Anh sẽ không tính toán với cô ấy Thế thì em yên tâm rồi Tiêu Tinh nhà bọn em Nhìn thì sống hồ cái Cùng lắm chẳng qua chỉ là con mèo sù lông Anh dịu dàng với nó một chút Nó sẽ cảm động Cái loài động vật sù lông này Thực ra rất dễ dỗ sành Hồ thì ra là thế Tập quân tắc quay đầu nhìn sang Nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt đầy ẩn ý Tiêu Tinh trận mắt lường anh Ghé sắt vào tay Kỳ Quyên, giọng nói rất u ám Mày đang giúp tao đối phó với anh ta sao? Kỳ Quyên mỉm cười Tao đang dụ địch xa lưới mà Tiêu tình nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ Cảm giác Kỳ Quyên có gì đó là lạ Bắt đầu từ khi cô ấy khen Thẩm Quân Tắc đang rất lạ rồi Ăn cơm xong, Thẩm Quân Tắc còn đích thân đưa Kỳ Quyên ra sân bay Tiêu tình rất lưu luyến kỳ quyên Kéo tay cô ấy không nỡ buông xa Đến sân bay Mắt còn đỏ hoe Một mình cô sống ở vùng đất xa lạ Chẳng bao lâu Sẽ phải lấy người đàn ông xa lạ này Kỷ quyên là chỗ dựa duy nhất của cô Bây giờ Chỗ dựa sắp đi rồi Đột nhiên Tiêu tình cảm thấy Mình sẽ thê thảm hơn bây giờ Trên đường về nhà Tiêu tinh chỉ cúi đầu im lặng, không nói một lời. thẩm quân tắc không kìm được nhìn cô có gương chiếu hậu rất nhiều lần. Mỗi lần chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cô, khẽ sung sung. Không biết vì sao, lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ của cô, cô nén nước mắt, mỉm cười, vẫy tay tạm biệt kỳ quyên. Trong lòng thầm quân tắc có chút xót xa mơ hồ. Nó như vậy, cuộc hôn nhân này, anh là người được lợi. Nhưng Tiêu Tinh lại là người vô tội, bị vào kịch sợ ẹc e của anh cuốn vào. Cô còn nhỏ tuổi như vậy, vốn chỉ là một sinh viên, vô ưu vô lo. Đột nhiên bây giờ, bắt cô đối mặt với rất nhiều vấn đề như hôn nhân, gia đình, tranh chấp kinh tế. Đối với cô mà nói thì quả có chút tạt nhẫn. Là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, đột nhiên trong lòng tổng côn tắc, cảm thấy có chút say sứt. Đột nhiên, anh thấy ngay từ lúc đầu Mình đã lừa tiêu tinh Lừa đi lừa lại Lừa quá chớn Cuối cùng lại bắt tiêu tinh cùng mình Cánh chịu hậu quả Chuyện này rất vô đạo đức Lừa gạt nữ sinh Hụ hụ Nói như vậy hình như anh thật sự có chút bị ổi thập quân tắc không kìm được Quay sang nhìn tiêu tinh Nhìn sang vẻ cúi đầu Toàn thân khẽ run run Anh thấy mềm lòng Không kìm được, lấy phong xe ăn trong túi áo đưa cho cô, khẽ an ủi. Thôi, đừng khóc nữa, sau này về nước, cô vẫn còn có thể gặp chị em tốt của mình. Tiêu tình không hề có phản ứng nào. Thập con tắc có chút ngượng ngùng, đưa xe ăn ra trước mặt cô. Tôi đảm bảo sau khi kết hôn, sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô. Cô muốn thế nào cũng được, mỗi người có cuộc sống riêng, cô đừng buộc nữa. Tiêu tình vẫn không phản ứng thẩm quân tắc không kìm được Khẽ vỗ vai tiêu tình Lúc ấy tiêu tình mới sật mình quay sang Hả? Cái gì? Anh đang nói chuyện với tôi Nói rồi Còn sơ tay ra sụi mắt Ngượng ngùng cái đầu Nhanh mép cười Lúc nãy tôi ngủ không nghe thấy Anh nói lại đi Sắc mặt của thầm quân tắc Từ từ trở nên rất khó coi Tiêu tình tiếp tục cười nói Làm gì mà xỉ mặt ra như thế Anh lái xe như rùa bỏi Tôi buồn ngủ quá nên mới ngủ gật Thầm quân tắc im lặng một lúc Cất xe ăn đi Hạ thấp giọng lạnh lùng nói 8 giờ sáng mai Đi đặt váy cưới Cô thử ngủ quên xem Biết rồi biết rồi đừng có gào lên như thế tiểu tình lượm anh một cái Rồi ngáp Không có chuyện gì thì tôi ngủ tiếp đây Anh lái chậm thôi Nói rồi Cô tiếp tục ngạc người vào ghế Nhắm mắt dưỡng thần Thầm quân tắc từ từ siết chặt vô lăng Ngay cả những mạch máu trên mu bàn tay Cũng đã hẳn lên Kỷ quyên nói không sai Tính toán vì tiêu tinh Đúng là chỉ thêm bực mình Thế mà lúc này mình còn tưởng cô ta buồn quá nên khóc Thương xót cô ta Đồng cảm với cô ta Thậm chí còn vì thế mà thấy say sứt Lại còn dịu sàng an ủi cô ta Đưa xe ăn cho cô ta Mình đúng là một kẻ đại ngốc Chẳng mấy chốc đã đến gần khách sạn tiểu tình ngủ rất ngon Gật gà gật củ Giống như gà con một thóc Thầm con tắc nhẫn nhịn một lúc Cuối cùng xưa tay ra đẩy cô tiểu tình giật mình bừng tỉnh trong sức mộng Bỗng nhiên nhảy sự lên Đập đầu vào nóc xe Đau đến nghiên sang nghiên lợi Mặt mày nhăn nhó Vừa xoa đầu vào trách móc Tôi nằm mơ đúng lên đoạn gây cấn Một tên ác quỷ theo sau tôi Tôi đang chạy trốn Anh đập một cái, khiến tôi giật bắn các người Thập quân tắc cố kìm nén đi nghĩ Đấm cho cô một quả Lạnh lùng nói Sắp đến rồi um. Tiêu tình nhìn ra ngoài cửa sổ Cật đầu và nói Thế thì anh cứ dừng ở đây đi Dù sao cũng sắp đến rồi Tôi sẽ tự đi bộ về Nhân tiện đi xào một lúc Thầm quân tắc xa sầm mặt xuống Anh đang sợ như vậy sao Tiểu tình không muốn ở bên cạnh anh Thêm một phút nào sao Suốt được đi chỉ ngủ Ngủ và ngủ Khó khăn lắm mới tỉnh lại Thì lập tức xuống xe tránh mặt anh Tôi có chuyện muốn nói với cô Thầm quân tắc dừng xe lại Nhưng không mở cửa xe Tiểu tình quay sang hỏi Nói đi tôi đâu có ngăn anh Thầm quân tắc quay sang nhịt cô Nghiêm túc nói Hôm qua Hôm qua Tôi nói chuyện điện thoại với bố cô. Ông nói chúng ta có thể kết hôn. Ông rất vui. Việc kết hôn thế nào, sau chúng ta tự quyết định. Đến lúc ấy, ông sẽ sang tham sự hôn lễ. Ông cũng chỉ phụ trách tham gia hôn lễ. Xem ra, bố cô cũng sợ cô. Chỉ mong cô sớm lấy chồng. Ừ, bố tôi hơi lười. Tiêu tin gật đầu. Thế thì sao? Ánh mắt của thầm khuôn tắc có chút lạnh lùng. Vì thế, cô muốn... Một hôn lễ như thế nào Cuối cùng tiêu tình đã hiểu ý của anh Nghiêng đầu buồn phiền suy nghĩ Nghĩ rất lâu Lâu đến mức khả năng chịu đựng của tập quân tắc Sắp đến cực điểm Cô mới quay sang mỉm cười và nói Tùy anh tập quân tắc nắm chặt tay Nghiến sang nghiến lợi nói Cô nghĩ lâu như thế Chỉ nghĩ được tùy sao Tiêu tình làm sao vẻ vô tội Cật đầu Đúng vậy cưới lễ thế nào cũng được, dù sao tôi cũng chưa từng kết hôn, anh sắp xếp đi. Thế nào gọi là cô chưa từng kết hôn, lẽ nào tôi đã từng kết hôn? Thái độ không chút bận tâm của Tiêu Tinh càng khiến Thẩm Quân Tắc khó chịu. Vốn tưởng rằng cô sẽ đưa ra những yêu cầu như tiệc sửa và hoa tươi trong lễ đường, đoàn xe vòng quanh New York với cái đầu óc kỳ quái của cô, cho dù đưa ra yêu cầu ly kỳ như thế nào Thầm quân tắc cũng không thấy lạ, nhưng cô lại nói là tùy, tùy cái đầu cô ấy. Thầm quân tắc không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Dù sao thì anh càng nhìn tiêu tinh, càng thấy trương mắt. Được, thế thì tùy. Thầm quân tắc lạnh lùng lượm cô. Khi nào về nhớ đặt báo thức, trước 8 giờ sáng phải rửa mặt sạch sẽ. Một cái đồng hồ không đánh thức cô, tôi đề nghị cô nên đặt 3 cái. Thực ra ngày nào tôi cũng đặt ba cái đồng hồ báo thức Nhưng vẫn không dậy được Tiểu tình nghiêm túc nói Nhìn thấy sóc mặt u ám của thầm quân tắc Vội vàng cười nói Không sao, tối nay tôi sẽ đặt 5 cái Thầm quân tắc lặng lặng quay đầu đi Hầm hầm mở cửa xe Anh không muốn nói chuyện với cô nữa Nếu không sẽ bị cô làm cho tức chết Tiểu tình vội vàng mở cửa xuống xe Nếu không có chuyện gì tôi đi trước đây Bye bye Nói xong chữ bài cuối cùng thì đã đi được 3 m Mái tóc dài của cô đùng đưa theo sáng đi. Đi được vài bước, cô dừng lại xem đồ lưu niệm bên đường. Lúc mặc cả với người bán hàng, mổ miệng nhanh nhỏ, sống hệt những đã học thuộc bài xuyên thuyết, trông rất có tinh thần. Đặc biệt là sáng vẻ đắc ý khi mặc cả thành công mua được thứ mà mình thích. Không còn sáng vẻ ấm ức Khi nén nước mắt tiễn kỷ quyên ở sân bay lúc nãy Đột nhiên thẩm quân tắc thấy trái tim của mình Cũng bắt đầu đung đưa trong lòng ngực Thật sự Anh phải lấy một người con gái Mà nhìn thế nào cũng thấy rất khác người Đúng là Tự gây sang nghiệp chướng Không thể sống được Sáng hôm sau thẩm quân tắc sợ tiêu tinh ngụt nướng Nên bạch sữa được gọi điện thoại giúp cô dậy Kết quả Chỉ đổ một chương đầu tiên Đọc bên kia đã nhấc máy Hơn nữa nghe giọng nói lanh lành thanh thoát của cô Hoàn toàn không sống như vừa ngủ dậy Alo Thầm Quấn Tắc Tìm tôi có chuyện gì không Cô dậy sớm vậy sao Thầm Quấn Tắc có chút kinh ngạc Không kìm được Cất cao giọng nói Không phải là tôi dậy sớm Hai tôi không ngủ Tiêu Tinh ngừng một lát rồi giải thích Hôm kỷ quyên sắp đi Chúng tôi nói chuyện thâu đêm Hôm qua sau khi từ sân bay về Tôi ngủ bù Ngủ một phát đến tận 10 giờ tối Sau đó không ngủ được nữa Kiên quyết thức đêm Thôi được Thầm quân tắc thấy hơi đau đầu Lát nữa tôi qua đón cô Kết quả khi đến khách sạn Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Tinh Thầm quân tắc chỉ muốn vo tròn cô nàng này Bóp nát Rồi nặn lại, hai mắt thâm quầng nhìn rất thảm hại, bố mẹ nhìn thấy dáng vẻ này chắc chắn sẽ sợ hãi đến nỗi phát bệnh tim. Thẩm Quân Tắc gườm gườm nhìn cô, cô không biết trang điểm để che đi sao? Tiêu Tình cười phủ nói, không kịp rồi, lên xe suýt nói, đừng lo, vết thâm xuất hiện sau khi thức đêm chỉ là tạm thời, một lúc sau sẽ hết. Dù sao chỉ có anh nhìn thấy mà anh thì lại không bận tâm tôi xinh hay xấu. Đúng không Cô nói rồi tự mở cửa lên xe Thắt chặt xe an toàn Giáng vẻ ngờ ngẩy của cô lúc thức dậy Chỉ có anh có thể nhìn thấy Đại ngộ đặc biệt này Anh nên cảm thấy vinh sự sao Thầm con tắc hoàn toàn không cảm thấy vinh sự Cạc nhịp cuồng thâm quanh mắt cô Cạc tức giận Anh xa sầm mặt xuống Không thèm nói gì Mà phải động xe Tiêu Tinh ngồi ghế lái phụ, soi gương chiếu hậu rồi sủi mắt. Quả nhiên, quầng thâm nhạt đi, sau đó cô lại lấy một đống đồ trong chiếc túi xách bôi lên mặt. Động tác trang điểm của cô rất nhanh nhẹn, bôi kem lót, đánh phấn má, kẻ lông mày, kẻ mắt, đánh mascara. Từng bước từng bước rất đúng thứ tự. Cuối cùng còn tô son mím môi, sau đó nhếch răng cười trong gương. Lúc ấy Mới cất túi mỹ phẩm đi Thầm quân tắc bị nụ cười của cô Làm cho sật tóc cay Có điều sau khi trang điểm xong Khuôn mặt của cô vừa trắng vừa mịn Đôi mắt to Lông mày vừa xài vừa sậm Cây mũi xinh xắn Đôi môi màu hồng Khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ Khuôn mặt này thật sự rất xinh Thầm quân tắc nhìn cô Không kìm được cười nhạo Không ngờ cô cũng biết trang điểm Sau khi trang điểm Trông rất sống người Anh thật sự rất bất ngờ Còn tưởng cô là cô nàng không bao giờ lớn Không hiểu chuyện gì Chỉ biết ăn rồi ngủ Tiêu tinh mỉm cười phản nói Những thứ này bình thường không dùng mấy Lúc gặp người lớn Vì lễ phép nên phải trang điểm một chút Nếu không mẹ tôi biết Sẽ mắng tôi chết mất Hơn nữa tôi không muốn mang mặt mộc đi gặp bố mẹ anh Sợ bị họ coi thường Những ngày tháng sau này cũng khó sống Sau này còn phải tìm mọi cách để lấy lòng bố mẹ anh Ấn tượng đầu tiên mà không tốt thì đâu có được Ngay cả bố mẹ mình Tôi còn không biết ứng phó nữa là Thôi được Nghe cô nói như vậy Cuối cùng trong lòng anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút Ít ra cô nàng này Cũng biết để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ anh Mặc dù cô suy nghĩ Cho tương lai của mình Nhưng cũng coi như là sán tiếp suy nghĩ cho anh Miễn cưỡng đạt yêu cầu Tập Cúc Tắc lái xe đi đưa Tiêu Tinh đến nhà họ Thẩm, dừng xe rồi mới nói: "Đến rồi." Tiêu Tinh nhìn thấy cánh cửa sắt ấy, ngạc nhiên quay sang nhìn anh. "Lần trước chúng ta gặp nhau ở đây, chẳng phải anh nói nhà Thẩm chuyển nhà rồi sao?" Thẩm Cúc Tắc ngượng ngùng sờ mũi, không biết nên trả lời thế nào. Tiêu chận mắt, lườm anh và nói: "Anh sợ tôi đoán ra thân phận của mình, cố tình lừa tôi đến khách sạn." Lấy chuyện nhà làm cái cớ Thật là bi ổi Thầm quân tắc ho một tiếng Bình tĩnh nói Cô muốn tính sổ cũng không vội tính hôm nay Sau này chúng ta từ từ tính Tiêu tình hâm hứ một tiếng Rồi mà cửa xuống xe Quả nhiên Nhà họ thẩm sống hết tưởng tượng của cô Trong vườn là những cây cổ thụ cao trọc trời Ở giữa có một căn nhà ba tầng Dưới đất trải đá hoa xanh Tiêu tình có cảm giác Nơi đây lũ sâu lịch sử với bề dày mấy chục năm hưng thịnh suy tàn của đại gia tộc vừa vào cửa đã khiến cô cảm thấy áp lực. Cùng thẩm con tắc vào phòng khách, mộng chốc tiểu tình bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật thót tim. Ông lão ngồi trên sofa, giống hệt lần trước đã gặp, tay cầm cây ba ton, ngồi ngay ngắn, trông rất có khí thế. Bên trái là một người phụ nữ khi chất cao quý Đang tư tạo uống trà Bên phải là một người đàn ông chậm tĩnh Tay cầm cuốn tạc trí Chiếc sofa đơn bên cạnh Còn có một người Cuốn tạc xả mạo Đang tươi cười khó táo Vừa nhìn thấy tiêu tinh Anh ta trượt tay Lạc đứt vỏ táo Thầm cuốn tắc thấy tiêu tinh có chút căng thẳng Ghé sát vào tay cô khẽ nói Ông nội tôi cô biết rồi Hai người kia là bố mẹ tôi Rất sẽ nói chuyện Cô không cần căng thẳng Tiêu tinh gật đầu Thấy mọi người trong phòng khách Cũng phát hiện ra hai người Thầm quân tắc vở sắp vẻ thân mật Vỏ tay khoác vai tiêu tinh Đi đến chưa ghế sofa Nói với mọi người Bố mẹ đây chính là tiêu tinh Tiêu tình vội vàng cung kính cuối người Cháu chào ông Cháu chào hai bác Thật là ngoan Thầm quân tắc không kìm được thầm cho cô thêm vài điểm. Bố Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh, mỉm cười và nói: "Tiêu Tinh đây à, mấy năm không gặp, cháu lớn quá, lại xinh hơn hồi nhỏ rất nhiều." "Hi, hi thật ạ." Tiêu Tinh gượng cười rồi xoa đầu, cô không nhớ hồi nhỏ đã gặp người này khi nào. Mẹ Quân Tắc nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng cũng nở nụ cười, lại đi ngồi được khách sáo. Chiếc sofa đôi bên cạnh, dọn sàn Đặc biệt dành cho hai người Quân tắc nắm tay tiêu tinh ngồi xuống Sau đó đột nhiên thẩm quân tắc như làm trò thuật Lấy một đống đồ trong túi Ông, bố, mẹ Đây là quả tiêu tinh mang đến biếu mọi người Ôi, đúng là cô bé ngoan Ông thẩm không kìm được khen ngợi Không ngờ thẩm quân tắc là người cẩn thận đến vậy Ngay cả quà cũng chuẩn bị từ trước Tiêu tinh hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp người lớn phải mang quà Quay đầu sang, thì phát hiện thập con tắc vẫn tỏ vẻ điệp tính, cứ như là chuyện này không liên quan đến tôi. Thấy mọi người khen ngợi không ngừng, lúc ấy Tiêu Tinh mới mỉm cười, ngượng ngùng và nói, Mọi người được khách sáo ạ, cháu chọn, nhưng không biết mọi người có thích không? Thích, thích, cháu có tâm lòng như vậy, chúng ta đã rất vui rồi. Ông thập nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt rất đổi hiền tử, cười tít mắt và nói, Tiêu tinh à, cháu lấy quân tắc Đúng là phúc phận của quân tắc nhà chúng ta Sau này Cháu là con sâu nhỏ thầm xôi Người nhà cả, không cần khách sáo Nếu quân tắc xám ức hiếp cháu Cháu cứ nói với ông Ông sẽ giúp cháu xử lý nó Thập quân tắc giữ im lặng Vâng à Tiêu tinh gật đầu Bỗng chốc cảm thấy hình tượng ông lão Trở nên rực sáng lấp lánh Ngay cả bộ sâu, vốn rất đáng sợ Cũng trở nên đáng yêu Thầm Quân Kiệt thì Tiêu Tinh nói chuyện vui vẻ với mọi người Mình cứ chôn tranh mãi Cũng không phải cách hay Đành phải nghiến xăng Nở nụ cười sợ sỡ Hi hi xin tự giới thiệu Em là thẩm Quân Kiệt Là cháu trai thứ ba nhỏ thẩm Sau này phải nhờ chị sâu giúp đỡ Ai là chị dâu của cậu Tiêu Tinh lạnh lùng Lửa anh ta Đột nhiên cảm giác có ba luộc sáng mơ hồ bên cạnh hướng về phía mình Thẩm Quân Tắc cũng lén kéo tay áo của cô, Tiêu Tình vội vàng tươi cười khẽ nói: "Cái đó vẫn chưa kết hôn mà, cậu cứ gọi như thế." Tôi thấy rất ngại. Thẩm Quân Tắc và Thẩm Quân Kiệt nhìn nhau, hai người đều bị điều bộ vở sại e thẹn của cô làm cho sa đầu tê sại, cả hai cùng sung mình. Ba người lớn không biết chuyện, nghe cô nói vậy đều bật cười rồi gật đầu, rõ ràng càng thích cô hơn. Đặc biệt là ông thầm Cười đến nỗi sách càm miệng Cô cháu sâu e thẹn này Thật đáng yêu Đúng đúng Vẫn chưa qua cửa mà A Kiệt Cháu đừng nói lung tung Làm tiêu tinh sợ Ông thầm gườm gườm Nhìn thập quân Kiệt thập quân Kiệt ở mức trong lòng Nhưng không sám bộc lộ sang ngoài Đành phải bực tức Cúi đầu có táo Cháu làm chị ta sợ Thôi xin Hoàn toàn ngược lại thì có Ông nội ơi, ông không biết sức sát thương của chị sâu khủng khiếp thế nào đâu Bố Quân Tắc rất điểm tĩnh, mỉm cười nói Tiểu tình, cháu và Quân Tắc đã bàn bạc với nhau khi nào chính thức kết hôn chưa? Ý kiến của bố mẹ cháu thế nào? Tiểu tình cười đáp Bố mẹ cháu nói tất cả đều so chúng cháu quyết định Cháu lúc nào cũng được ạ, cháu nghe Quân Tắc thẩm Quân Tắc xứng người Đột nhiên, cô cho anh đặc quyền lớn như vậy, quả là khiến anh quá đỗi ngạc nhiên. Tháng sau ạ, thầm quân tắc bình tĩnh nói, vẫn còn mười mấy ngày nữa để chuẩn bị, thế là đủ. Mười mấy ngày, anh ta sốt ruột như thế, có phải là sợ để tuột mất con mồi? Mặc dù tiêu tinh có chút ngạc nhiên, nhưng lúc này đã đa bóng sang cho anh, không thể hối hận được nữa, đành phải miễn cưỡng gật đầu. Trước ánh mắt phấn khích và mong chờ Của người nhà họ thẩm Thế thì tháng sau à nên mặt của tiêu tinh Có chút giống với dung sĩ đeo công siềng Lên đoạn đầu đài Thập quân tắc không kìm được Ghé sát vào tai cô khẽ nói Lấy tôi đau khổ lắm sao Tiêu tinh gật đầu Cao mày nghĩ một lúc Sột mới nói Đúng vậy rất đau khổ Thập quân tắc im lặng Nhận nhịn một lúc Mà vẫn thấy không can tâm Anh kẽ nói Tôi cũng rất đau khổ Cô phải hiểu rằng đối với tôi mà nói Kết hôn với cô đúng là ác mộng Vì thế anh thích tự ngược đãi mình sao Đi một vòng tròn Chính là để kéo mình vào cơn ác mộng Tiểu tinh tò mò hỏi Lần này thì thầm quân tắc Thật sự không nói được lời nào Phần 2. Cuộc chiến bảo vệ sau hôn lễ chương 9. Chuẩn bị trước hôn lễ Trong khoảng thời gian mười mấy ngày, chuẩn bị một hôn lễ sợ sàng có chút gấp gáp. Có điều, đây không phải là chuyện tiêu tinh cần quan tâm. Cô chỉ cần ở trong khách sạn, chờ điện thoại của tập quân tắc, làm một đạo cụ theo đúng nghĩa là được. Buổi sáng, thầm quân tắc gọi điện đến. Nói là hôm nay đi đặt váy cưới Tiêu tình liệt ngoan ngoãn ở khách sạn Chờ anh đến đón Suốt được đi không nói gì Nằm mơ sức mộng đẹp Tỉnh dậy rồi thì quay sang nhìn Xong người ngoài cửa sổ hầu như không nói gì với thầm quân tắc Thầm quân tắc không thể nhẫn nhìn được nữa Hỏi cô vì sao không nói Tiêu tình vừa ngạc nhiên Vừa tỏ ra vô tội Chẳng phải anh nói lúc lái xe không quen nói chuyện với người khác sao? Thầm quân Tăng bị những lời mình đã nói làm cho há miệng mắc quay, đành phải tiếp tục lái xe với khuôn mặt không chút biểu cảm. Quá trình đưa tiêu tinh đến cửa hàng chọn váy cưới đung làm cơn ác mộng. Thầm quân tăng ngồi trên cái sofa đọc tạp chí. tiểu tinh được nhân viên cửa hàng đưa vào phòng thay đồ, hoàn toàn giống như đạo cụ bị người ta dày phò. Nhân viên giới thiệu bộ nào Cô cũng vui vẻ thử bộ ấy Lúc đầu được nhân viên giới thiệu cho Một cái váy xài bó sát Bộ váy trắng muốt Bó chặt người cô Nâng mông nâng ngực Sau cùng họ ra một mạng ra trắng nõn Nhân viên mỉm cười Hết lời ca ngợi Vợ sắp cưới của anh Mặc như thế này thật là gợi cảm Bộ váy này đứng đầu trong số những bộ váy bán chạy của cửa hàng chúng tôi Hai người thấy thế nào tiểu tình xoay gương Chỉnh lại tóc, che đi bộ ngực suy chun nữa thì bán sang ngoài Ngoạch đầu nhìn thầm quân tắc Nghiêm túc hỏi Anh thấy thế nào? Thầm quân tắc ngang đầu nhìn cô Không kìm được, thở sai Bộ váy này bó sát người Toàn thân giống như con cá trơn tuột Cô vào nhà thờ Chứ không phải nhảy xuống bể bơi Hở ngực hở lưng như thế này Chẳng khác gì bán huy, rất phạt cảm thập quân tắc ho một tiếng Khuôn mặt không chút biểu cảm thay bộ khác. Được. 10 phút sau, Tiêu Tình bước ra khỏi phòng thay đồ, ngoan ngoãn đứng trước mặt Thẩm Quân Tắc, nghiêm túc hỏi: "Bộ này thì sao?" Thẩm Quân Tắc vừa nhìn, không kìm được lại thở dài. Lần này thì không theo phong cách gợi cảm nữa, mặc bộ váy xếp ly nhiều tầng, rất nữ tính, toát thân bó chặt, giống như chiếc bánh trưng. Tay áo theo xen, cổ cao Nhân viên tiếp tục mỉm cười Tấm tắc khen Bộ này cũng rất đẹp Rất hợp với vợ sắp cưới của anh Cô ấy vốn có khuôn mặt búp bê Mặc như thế này Cảm giác rất trong sáng, đáng yêu Trong sáng đáng yêu thì chưa chắc Lolita thì chắc chắn Anh không muốn bị bạn bè Trêu gẹo trong hôn lễ Nói anh có sở thích yêu trẻ em Thập con tắc Xa sầm mặt xuống bộ khác. Tiêu Tình lại vào thay, 10 phút sau bước ra, đứng trước gương, lần này thẩm con tắc không muốn tỏ sải nữa, bộ này càng kinh dị hơn, toàn thân trắng toát, đuôi váy xải kéo lê xuống đất dài 3m, đi đường có thể quét đường, thêm vào đó, Tiêu Tình vốn đã rất gầy, mặc bộ váy này trông càng mong manh hơn, dường như có thể theo gió bay đi bất cứ lúc nào. Thập quân tắc cao mày Đi đến trước mặt tiêu tinh Xoa sầm mặt xuống rồi nói Tôi không có thời gian Chơi game thời trang với cô Chọn bộ nào cho hẳn hoi Khó đến thế sao Tiêu tinh nhìn anh Khẽ nói Người ta có ý tốt Mới giới thiệu Tôi thử xem thế nào Dù sao thì còn nhiều thời gian mà Thêm vài phong cách Cũng tiện cho anh có thêm sự lựa chọn Thập quân tắc im lặng Tiêu tinh tò mò hỏi Đúng rồi Anh thích phong cách nào? Sexy, lolita, sành điệu Hay anh thích phong cách Trung Quốc? Nếu thế, chúng ta có thể mặc trang phục đầy đường Ngày cửa hành hôn lễ Ngồi kiểu hoa, đốt pháo Thầm quân tắc nhìn cô chằm chằm Khuôn mặt không chút biểu cảm Thấp giọng nói Ý của cô là tôi thích là được Không cần suy nghĩ đến ý kiến của cô Tiêu tình gật đầu Đúng vậy, dù sao thì lần kết hôn này Cũng chỉ là diễn kịch cho người nhà anh xem Tôi mặc gì cũng được Nhìn vẻ mặt bất cần của cô Đột nhiên Thập quân tắc thấy lòng nhói đau Cảm giác đau đớn Giống như bị ống chích Tuy không nghiêm trọng lắm Nhưng lại khiến người ta khó mà lờ đi được Diễn kịch cho người nhà anh xem Tôi mặc gì cũng được Lục nói câu ấy Quả thực vẻ mặt của cô rất nghiêm túc trực tỏ trong lòng cô cũng nghĩ như vậy Đây cũng là sự thật Mục đích của hôn lễ này là để xuyên kịch Cho hai bên gia đình xem Hai người đều hiểu rất rõ Nhưng không biết vì sao Nghe cô nói xa một cách thoải mái như vậy Trong lòng thẩm quân tắc lại có cảm giác Nhói đau, mơ hồ Và cả hụt hẫng Vốn sĩ đối với phụ nữ mà nói Hôn nhân là một chuyện vô cùng quan trọng Rất nhiều cô gái đều mơ ước được mặc bộ váy cưới đẹp nhất Chờ người đàn ông mình yêu Cầm tay mình bước vào lễ đường Để chọn một bộ máy vừa ý Không biết phải tốn biết bao nhiêu thời gian Và sức lực Nhưng cái ngày hạnh phúc nhất Đối với những cô gái khác Lại trở thành mặt kịch đối với tiêu tinh Thái độ bất cần Và nụ cười hời hợt của tiêu tinh Khiến thập quân tác thấy xót xa Cảm giác ấy Giống như anh trở thành Hung thủ, hủy hoại hạnh phúc của cô Càng nhìn càng thấy nụ cười của cô nhức mắt Thầm con tắc ngoạch đầu đi Không nhìn cô nữa